các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến căn chấp rẽ lên nhà nguyện, Mỹ ngạc nhiên vì Lộc vẫn đi thẳng, nàng hỏi nhỏ. "Lối kia cơ mà." Lộc đặt ngón tay lên miệng và thì thầm. "Chị lại đây. Chị lại đây tôi chỉ cho chị cái này hay lắm." Hai người tiếp tục lầm mò trong đêm tối, trước mặt họ là khu đất hoang cỏ mọc cao đến ngực, xen lẫn những bụi cây rải rác, đêm đêm làm điểm hẹn cho những vùng trộm tội lỗi. Mỹ chùn chân dừng lại sát một gốc cây. Lộc đứng bên cạnh chỉ tay về phía trước. "Chị thấy thiên hà vui không?" Mỹ nhướng mắt trông theo hướng Lộc chỉ. Lâu lắm mắt nàng mới quen với bóng đêm và nhận ra những cặp nhân tình lay động dưới cỏ hoặc trong các khóm cây. Mỹ thấy một cảm giác rất lạ vừa từ đâu ùa đến trong cơ thể. Nàng bảo Lộc: "Đứng đây kỳ quá, rồi ai bắt gặp giúp hộ chết." Lộc Bức lùi lại sau lưng Mỹ, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai nàng, dẫn người cọ sát vào người nàng và nói qua hơi thở. Lộc sắp xa Mỹ rồi, không biết bao giờ mới gặp lại. Rồi gã cúi xuống hôn đại vào cổ Mỹ, mái tóc còn hơi ướt vén cao để lộ cây gáy cho Lộc úp mặt vào. Mỹ phản ứng yếu ớt, "Đừng anh, đừng anh." Lộc thả một bàn tay xuống, xoa nhẹ trên đùi Mỹ ị lấp sin mi một kỷ niệm một một lần thôi. Rồi bãi cỏ rễ chân đón nhận hai người ngồi xuống, từ từ nằm lăn ra, quấn chặt lấy nhau. Suốt cả một tuần trước ngày di chuyển ra Colalampo, bất kỳ lúc nào có cơ hội, Mỹ và Lộc đều ngây ngất bên nhau. Dục vẫn bình thản lê cái nạng gỗ vào quán cà phê, hoặc trui sang những căn lều lân cận, chuyện vãn với bạn bè. Cũng có hôm chàng ngồi Cả ngày ở phòng đọc sách, học lên ngôi chùa mới cất, đàm đạo với hai nhà sư tị nạn, chăm sóc nhang đèn trên đó. Ngày Lộc lên đường, Dục và Mỹ tiễn chân ra xe bớt. Biện diện như anh đem một nhà, Dục trở lại lều, buồn đến mấy ngày vì nhớ Lộc. Mỗi khi cầm cuốn báo nhào nát của Lộc để lại, Dục hay nhắc đến Lộc như một người bạn tâm giao hiếm hoi, anh may mắn gặp gỡ trên đường tị nạn. Anh cất kỹ địa chỉ số vôn của Lộc, để chờ ngày sang Hoa Kỳ lên làm. Nhưng ở đời chật vụng trộm nào rồi cũng theo tháng ngày mà đổ bể, có kẻ bắt gặp Lộc nằm trên bãi cỏ, luồn vai vào áo Mỹ, đã tội nghiệp dục mò đến kẻ cho dục nghe. Dục lặng người, mặt đánh lại toàn thân chết điếc bất động. Anh muốn đâm chết ngay con đàn bà khốn nạn rồi tự tử, nhưng anh không đủ can đảm. Những lục đục lớn tiếng diễn ra thường xuyên mỗi đêm, xét cho cùng chẳng giải quyết được gì thân thể anh hao mòn hơn, tác đổi màu nhiều hơn và những nếp nhăn tuổi tác hiện rõ nhanh hơn trên trán. Tuy thế, mối cam hờn nào rồi cũng bị thời gian soi mòn. Nhiều đêm anh thầm lặng tự trấn an. Quan lực mỹ rộng mênh mông, dễ gì gặp lại ai ở chạc thị nạp này. Thôi, bỏ qua đi cho xong. Nhờ cái triết lý buông xuôi đó, dục khuây khỏa dần, yên tâm lên đường đi định cư. Gặp lại Trình Dục có thoáng nảy ra ý tưởng so sánh Trình với Lộc, nhưng anh thấy rõ Trình không phải loại người ấy. Mãi đến hôm nay, anh mới giật mình lo sợ, câu chuyện cũ có cơ tái diễn. Mà nếu thật sự như vậy thì phần lỗi hoàn toàn ở Mỹ. Suốt buổi tối hôm đó ở nhà, Dục không nói lời nào, đốt thuốc liên tu bất tận. Trình gặng hỏi vài câu, thấy Dục hững hờ, chẳng cũng ngượng ngùng lảng ra chỗ khác. Mấy lần Trình toan nói toạc ra cho Dục biết, Mỹ đã đến tìm chàng và rủ đi cine để minh chứng cho sự ngay tình của mình, nhưng chẳng đoán chắc rằng Dục đang giận vợ, không nên châm dầu vào lửa. Và vì không nói ra được điều đó, Trình cứ ấm ức đi ra đi vào, bực tức với chính mình. Ăn cơm xong, Trình vào phòng nằm đọc sách, Dục ngồi ở salon mở tivi nhưng không coi. Trình cũng chỉ đọc lướt những hàng tiết lớn mà tâm trí hỗn độn quá không theo dõi nổi. Khoảng 9 giờ cả hai cùng bắt đầu lo vì không biết tại sao Mỹ lại đi một mình khuya quá. Trình thập thò nhìn ra cửa sổ mấy lần, dục nhấp nhọm đứng lên ngồi xuống, tuy cả hai cùng chưa nói với nhau lời nào. Dục ăn hận vì đêm qua đã lớn tiếng với Mỹ khiến Mỹ giận mà bỏ đi, Trình cũng hối tiếc vì không đi xem phim với Mỹ khiến nàng tự ái không thèm về. Chàng đứng ở cửa sổ một lúc, vén tay áo nhìn đồng hồ rồi quả quyết ra bảo dục Bà xã mày đi đâu lâu dữ vậy? Dục cây trắng. Nó đi luôn cũng được, tao không cần. Trình ngồi xuống bên cạnh dục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net